Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào khán giả của kênh truyện Hèm Ngân Tỉnh Hôm nay Thu Hội sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Bà xã em trốn không thoát Câu chuyện xoay quanh mấy tin điện ảnh Hứa Đình Thâm và cô gái tuyến 17 không sơ Hai người bởi vì một hiểu lầm lúc trước mà trở mặt không quen biết Hơn nữa, ngoài mặt còn coi nhau như kẻ thù khiến fan của cá hai nhà liên tục đánh nhau Nhưng trùng hợp là mọi hành động của cá hai lại như đang yêu nhau vậy Đến một lúc nào đó sẽ có người nhận thù trước Sẽ là ai đây Trước kia họ có khúc mắc gì Mà lại thành người sao lạ như hiện tại Anh luôn nói lời ngọt ngào với cô Nhưng với thái độ cợt nhà Khó nắm mắt, hư thực thực Khiến cô muốn bùng nổ Câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn này Sẽ có diễn biến như thế nào Thì ngay sau đây mời các bạn đón nghe phần 1 của bộ truyện Qua giọng đọc của Thủ Huệ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Các bạn cũng đừng quên like, xe và subscribe kênh để cập nhật những câu chuyện mới hàng ngày nhé. 3 giờ chiều, Khương Sơ vừa đẩy hành lý đi ra, liền nghe được một loạt tiếng thét chói tai. Cô nhìn đám người đang chen chúc trước mặt, nghiêng đầu thấp giọng hỏi người đại diện Lật Diệp. "Chị thuê người tới đón à?" Trong giới, thường xuyên có chuyện như vậy, một số minh tinh vì muốn thể hiện danh tiếng và độ hot của mình mà thuê vài người đến làm màu. Khương Sơ buồn bực, chẳng lẽ công ty keo kiệt của mình phát lên sau một đêm? Không ngờ về mặt lập diệp cũng nghi hoặc. Không có. Khương Sơ còn chưa hết nghi ngờ thì bị người phía trước đụng mạnh một cái. Nhờ có trợ lý che chở mới không bị thương. Dòng người hỗn loạn nhanh chóng vọt tới phía sau cô. Khương Sơ quay đầu nhìn thì mới nhận rằng những người này không phải chạy về phía mình. Đang chen trước giữa hai tay của trợ lý, bỗng quay đầu lại, liếc nhìn một cái. Phát hiện có một người đàn ông xuất chung ở giữa đám đông. Mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang đều màu đen, nhưng vẫn không giấu được về ngoài ưu tú. Càng lẽ anh tỏa sáng, tươi xung quanh rất nhiều người chen trúc, nhưng cũng rất khó có thể bỏ qua. Máy quay truyền thông và điện thoại của Van đầm mộ bào kín hai bên anh. Hứa đỉnh thâm, người đàn ông chỉ cần nghe tên thôi đã có thể khiến cho một đám người thét trói tai. Khương Sơ hơi giật mình, ánh mắt hai người bỗng giao nhau trong không chung. Cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dài bình bóng trên khuôn mặt anh. Khương Sơ lít nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn chính mình. Đột nhiên phát hiện một chuyện rất xấu hổ. Đụng hàng... Hứa đi thâm bằng một cái áo khoác màu lam có hoa văn Nhìn qua rất giống thiếu niên Khương sơ mặc một cái áo cùng kiểu dáng như màu hồng nhạt Đây chính là đồ đôi xanh hồng quen thuộc Khương sơ thầm nghĩ Cô đã tạo phải cái nghiệp gì? Không biết là chú ý tới Khương sơ Tấm mắt và đầm mộ đều chuyển lên người cô Khi thấy quần áo cô mặc Xung quanh dần dần có tiếng sâu xao lớn Có người kinh ngạc nhìn cô Có người đi thăm bàn luận Những ánh mắt kinh hoàng của họ Đều như muốn lột áo khoác trên người Khương sơ giống vậy Sao lại thế này? Anh ấy và Khương Sơ ở bên nhau sao? Không thể tin được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tới thì đón người, không phải tới để thất tình đâu. Uh, không muốn đâu. Trong khoảng thời gian ngắn không thể kiểm soát được cảnh tượng này, đột nhiên có một fan quá khích nhìn cô lớn tiếng nói: "Coi, coi ra đi." Cô ấy mở đầu, khiến các fan bên cạnh cũng phụ họa mà lên tiếng, âm thanh chồng chất lên nhau, tạo ra tiếng động rất lớn. Ai không biết, còn tưởng rằng ở đây có người biểu diễn múa thoát y. Cưng sơ lại lít nhìn hứa đỉnh thâm Đối với đèo khẩu trang nên không rõ cảm xúc Chỉ lộ ra đôi mắt thầm thúy không thấy đáy Hai người đột nhiên đứng im Giống như bị điểm huyệt Anh ta đợi mình làm gì Cưng sơ khó hiểu nghĩ Dù sao thì hứa đỉnh thâm đứng im Thì cô cũng đứng im Vì thế hai người giống như đang chơi trò Một hai ba người gỗ Không được nói không được nhúc nhích. Định bất động ta cũng bất động Cho nên khi bảo vệ tới thúc giục hứa đỉnh thâm đi Cưng sơ mới cảm thấy mình đã hiểu ý của anh cô dứt khoát cởi áo khoác của mình xuống rồi ném hướng phan của hứa đình thâm lâu dạo bao lỗ phát họa dáng người gợi cảm bên trong hứa đình thâm mọi người yên lặng một giây dói theo hành động của khương sơ rồi lại bắt đầu xôn xao tình huống gì đây khương sơ chống lại ánh mắt hứa đình thâm Tự cảm thấy bản thân rất giống lơi phong trên mặt thậm chí còn viết lên bốn chữ không cần cảm ơn hứa đình thâm là ai chính của lão công quốc dân là người tình cho mộng của muôn vàn các cô gái người như vậy Sao có thể có bạn gái? Cho dù là đối tượng, scandal cũng không được. Cho nên, Khương Sơ ra tay làm chuyện tốt, chủ động giúp anh bác bảo tin đồn. Cô thật đúng là tiểu tiền nữ, lưng thiện đáng yêu xinh đẹp, hào phóng không mang thù mà. Hứa định thăm nhìn cô một cái, khóe miệng cười lạnh. Khương Sơ thì không, cô ngoài cười nhưng trong không cười. Ha, ha. Về đến khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý Trần Niệm Niệm lien mở hot shirt. Tuyệt. Trực tuyến cảnh Khương Sơ coi áo goi cảm, đang dẫn đầu hot Nhờ tiêu đề gây hiểu lầm mà lập tức leo lên tốp 1, bên dưới còn tạo ra bùng nổ. Quân chúng ăn dưa vẫn khích vào xem, kết quả chỉ thấy cảnh Khương Sơ và Hứa Đình Thâm mặc đồ đụng hàng ở sân bay. Hưng vẫn nhẹ vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net